Thẩm Ly nghi người, đầu bỗng lóe lên một chuyện đáng sợ. Nếu ngài cũng sẽ ra biến cố gì đó, bị tước thần cách, pháp thuật của ngài cũng sẽ tăng biến hết. Vậy Khư Thiên Uyên... Hành chỉ gợt đầu. Khư Thiên Uyên là một không gian do ta tạo ra. Nếu ta bị tước thần cách, không có thần lực duy trì pháp thuật, nó tự nhiên sẽ biến mất. Thẩm Ly trầm sắc mặt. Mấy ngàn con yêu thú như hạt vĩ hồ sẽ chui ra sao?